Lúc này, ông lão đang ung dung như dạo trời, vung vẩy thành kim tiền kiếm, khiến mấy vị hòa thượng sông lên đều bị đánh bật lùi. Dưới chân ông ta bước những bước đi huyền diệu, khiến các hòa thượng dù cố gắng công kích thế nào cũng không thể tiếp cận. Điều kỳ lạ là, mỗi lần họ định ra tay, ông lão lại như biến thành một ngọn núi, một đại dương mênh mông, khiến họ vô thức trùn bước. Đây chính là lý do họ không thể lại gần được. Còn nguyên nhất lão đạo thì mang ra tuyệt kỹ, vất Trần trong tay hóa thành thanh kiếm sắc bén Cắt xén khiến đám hòa thượng Chỉ biết chống đỡ trong thụ động sự thất bại của họ chỉ là vấn đề thời gian trong khi đó quỷ cốc tiên sinh vài vang hồ lô xích Diễm dáng vẻ ngạo nghẽ chẳng khác gì siêu nhân ông ta dựa vào tam muội chân hòa trong hồ lô cứ như đang cầm súng phun lửa mà nhằm vào sáu bảy hòa thượng phía trước lửa đỏ rực bôngg lên nhiệt độ nóng bỏng đến mức khiến người ta nghẹt thở trừ Phi có thực lực vượt trội Không ai dám coi thường tam mụi chân hỏa Rõ ràng. Những hòa thượng trương mắt. Không thuộc dạng có thể ngó lơ. Họ đành phải hợp lực. Vận đạo hạnh. thế triển chiều thức như lai thần trưởng. Tạo ra vô số ký hiệu chữ vạn sáng rực Cố gắng chống đỡ lửa. Hai bên rơi vào thế rằng co. Chưa phân được thắng bại. Còn lưu thì thì. Cô nàng này giờ đã mạnh hơn tôi không ít. đã đến cấp độ thi khôi. Có lẽ vì dáng vẻ đáng yêu. Giống hệt một cô bé nhà bên. Nên đã khiến đối phương mất cảnh giác Các hòa thượng chỉ cử một người tiến lên đối phó Kết quả không ngoài dự đoán Chỉ trong một hơi thở Cô bé đã dùng ba nhát thương đâm thẳng vào ngực đối thủ Tạo nên một nỗ lớn Cảnh tượng này thật đúng là khiến người ta vừa kinh ngạc vừa buồn cười Không hề có máu chảy ra từ vết thương của vị hòa thượng bị thương trước đó Tất cả đã bị âm khí mạnh mẽ hoàn toàn bốc hơi Hơn nữa Âm khí như ký sinh trùng bám chặt Hèo vết thường lan tỏa khắp cơ thể, gây ra sự phá hoại nghiêm trọng, khiến hắn đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Nếu không kịp thời chữa trị, e rằng sẽ để lại di chứng nghiêm trọng. Ngay lập tức, ba hòa thượng khác lao đến chắn trước mặt Lưu Thị Thị, lần này không còn dám xem thường cô. Nhưng đáng tiếc, ba người vẫn không đủ để đối phó. Chỉ trong chưa đầy một phút, cả ba hòa thượng cũng chịu chung số phận, lăn lộn đầy đau đớn trên mặt đất. Hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Nếu không phải tôi đã yêu cầu trước đó. Với tính cách của Lưu Thị Thị. Cô nàng này chắc chắn đã không chừa mạng cho mấy hòa thượng kia. Nên nhớ. Số lượng ác quỷ chết dưới tay cô bé không hề nhỏ. Trong mắt cô bé. Người và quỷ có lẽ chẳng khác gì nhau. Ngược lại. Năm Mỹ Nhân Xà vì mới hóa hình. Nên sức chiến đấu không đủ mạnh. Hơn nữa đang bị hai hòa thượng dồn ép đến mức nguy hiểm. Việc thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Dù sao họ cũng đã giúp tôi không ít. Mặc dù tôi có tình trước, nhưng năm cô già này cũng vô cùng trọng nghĩa, thậm chí còn sẵn sàng mạo hiểm đến Phổ Đà Sơn cùng tôi. Vì vậy, bất kể thế nào, tôi cũng không thể để họ gặp nguy hiểm. Ngay tức khắc, thanh pháp kiếm trong tay tôi tỏa ra ánh sáng rực rỡ, Thí quỷ chi khí tuôn ra không tiếc, hoàn toàn dồn vào trong kiếm. Ngọn lửa sinh tử luân hồi uốn lượn, kéo dài Hỏa tinh một con hỏa long màu xanh ánh kim lao thẳng về phía Minh ẩn Hoa Thượng. Đồng thời, tôi cũng thi triển chiêu cuối cùng trong Thiên Cương Tam Thập Lục Kiếm, nhảy vút lên cao, vung thanh pháp kiếm mang theo uy thế khủng khiếp chém mạnh xuống từ trên không trung. Đối mặt với sự tấn công hai chiều, sắc mặt của Minh ẩn Hoa Thượng trở nên vô cùng nghiêm trọng, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp từ đòn đánh này. Ngay lập tức Hắn vẫn dụng tung giang một chiêu Như lai thần trưởng Vô số ký hiệu chữ vạn phủ kín bầu trời Hướng về phía hỏa Long đang lao tới Trong khi đó Bình ẩn hòa thượng cũng niệm chú Khiến chiếc áo cà sa sau lưng hắn Dùng lên không ngừng Phát ra tiếng vang len kèng Và nhanh chóng bay lên Một luồng ánh sáng vàng rực chói lòa Cùng với âm thanh Phật Pháp vang vọng bao phủ lên cây gậy hóa từ chuối Phật Châu Phát ra hào quang màu bạc vàng đan xen Lao thẳng về phía tôi Hỏa Long và ánh sáng Phật Pháp va chạm kịch liệt Bang bang bang Hai âm thanh gần như đồng thời vang lên Nhưng âm thanh của chúng lại hoàn toàn khác nhau Trước tiên đòn tấn công từ pháp kiếm của tôi Va chạm mạnh mẽ với cây gậy của minh ẩn Pháp Vương Khiến cả hai bên không thể chiếm được lợi thế rõ ràng Tuy nhiên cô đánh sắc bén của tôi đã khiến hắn bị chấn động lùi lại Trên người xuất hiện một vết kiếm chém rõ ràng Dẫu vậy, dù pháp kiếm đã được xem lại bằng ngọn lửa sinh tử luân hồi, thì bản chất của nó vẫn chỉ là phàm thiết, không thể so sánh với cây gậy được tạo ra từ Xá lợi tử của hắn. Kết quả, pháp kiếm trực tiếp nứt vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn bắn tung tué khắp nơi. Ngay lúc đó, tôi nhanh chóng xoay bàn tay, vẽ thành một nửa vòng tròn, hút lấy thi quỷ chi khí. Các mảnh sát vụn đang văng ra bốn phía, lập tức bị hút về, Xoay quanh tôi như bị một lực vô hình kiểm soát Sau đó tôi thúc đẩy thi quỷ chi khí Biến chúng thành những viên đạn bay vụt về phía các hòa thượng Đang bảo vây 5 mỹ nhân xà Âm thanh xé gió vàng lên Tốc độ cực nhanh Chỉ trong trước mắt đang lao tới mục tiêu Các hòa thượng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm Nhưng không kịp né tránh Họ chỉ còn cách dừng lên áo cản ra phát sáng phía trước để phòng thủ Đỡ lấy mưa sắt đang lao tới nhiều chút nước Mặc dù đòn tấn công không gây tổn thương nghiêm trọng, nhưng cũng tạm thời giải bầy cho năm mỹ nhân xà đang rơi vào thế yếu. Về phía Minh ẩn Tham Vương, tuy pháp kiếm của tôi không thể giành được lợi thế hoàn toàn, nhưng hắn lại đánh giá sai lầm về sức mạnh của ngọn lửa sinh tử luân hồi hóa thành hỏa long. Ngọn lửa này vượt xa Tam muội chân hỏa về mức độ khủng khiếp, dùng cách kháng cự Tam muội chân hỏa để đối phó ngọn lửa sinh tử luân hồi, chỉ là hành động ngu ngốc không hơn không kém. Hỏa lòng xanh ám kim tiếp tục cuốn quanh, gào thét lao đến. Ánh sáng trói mắt thiếu đốt cả không gian xung quanh. áp lực không ngừng tăng lên, khiến sắc mặt của minh ẩn Pháp Vương trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Những chữ vạn dày đặc tiếp xúc với ngọn lửa sinh tử luân hồi, hóa thành hỏa Long lập tức tan giã, hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Minh ẩn Pháp Vương vì liên kết mật thiết với những ký tự này, cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, chữ vạn này chính là bản mệnh đạo hành của hắn tưởng tự như một phần cơ thể hãy bị tổn thương thì cả người cũng bị liên lụy thế nhưng hỏa lòng sinh tử luân hồi vẫn chưa dừng lại tiếp tủ gạo thét lao thẳng về phía hắn trong tình thế nguy cấp mình ẩn Pháp Vương chỉ kịp vuông gậy và áo cả xa để chống đỡ như một tiếng ầm lớn vang lên cả người hắn bị đánh bay ra xa hơn 10m nặng nề rơi xuống đất tạo thành một hối sâu trong hố hắn nằm bất động cố gắng bỏ dậy nhưng không thể, cuối cùng hắn trực tiếp ngất đi. Biến cố bất ngờ này khiến cả hai phe giao chiến phải khựng lại, tất cả đều kinh ngạc nhìn tôi, không ai dám nói lời nào. Minh ẩn pháp vương dù không phải là cao thủ tuyệt đỉnh của phổ đa sơn, nhưng cũng là một tiểu đầu mục có danh tiếng, không ngờ hắn lại bại dưới tay tôi chỉ trong chưa đầy 3 phút, hơn nữa còn bại thê thảm đến mức mất sạch thể diện, ngã gục bất tỉnh trong hồ đất. Không khí tĩnh lặng Ánh mắt đầy kinh hoàng và nghi hoặc của đám hòa thượng Đều hướng về tôi Những người vừa nãy còn hung hăng Giờ đây đứng như tượng Không dám nhúc nhích Thấy vậy tôi không nhìn được mà cảm thấy hứng khởi Trong lòng dâng trào khí thế anh hùng Tôi ngẩng cao đầu Chỉ tay về phía họ Ngạo nghẽ cất tiếng Còn ai nữa Còn ai muốn thử sức Ánh mắt tôi quét qua cả sân đấu Tràn đầy vẻ khinh thường Khí thế ngút trời Như một kẻ bất khả chiến bại Thế nhưng Khi tôi vừa định tận hưởng khoảnh khắc ngoài phong này Một cảm giác lành lẽo đột ngột bao trùm Tôi nhận ra có vô số luồng khí tức mạnh mẽ Đang tập trung khóa chặt vào tôi áp lực khủng khiếp như muốn nghiền nát tôi Xuyết chút nữa khiến tôi từ trên không trung rơi xuống Trong lòng tôi gào thét Xong rồi Lần này ta đã chơi lớn quá rồi Những luồng khí tức khổng lồ tràn ngập Như một mạng nhện khổng lồ phủ xuống Bao trùm toàn bộ không gian Trong đó Vài luồng khí tức khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng Như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt Sự sợ hãi dâng lên trong lòng Rõ ràng chủ nhân của những luồng khí này Còn mạnh mẽ hơn nhiều so với minh ẩn Pháp Vương Chỉ trong trước mắt Những luồng khí tức mạnh mẽ kia bỗng bùng nổ Như những con hổ dữ lao thẳng về phía tôi Bị tấn công bất ngờ Tôi chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng Như có kim châm vào não cơn đau nhói lan khắp cơ thể, thân thể tôi mất thăng bằng, ngã nhào từ trên không xuống. May mắn thay, nhờ phản ứng kịp thời, tôi lộn một vòng trên không, hiểm hóc đáp đất mà không tổn thương nặng. Dù vậy, sáng mặt tôi vẫn đầy vẻ kinh hoàng, ngước mắt nhìn về phía xa. Những luồng khí tức khổng lồ đó đang tiến lại gần, như một cơn gióng giữ không thể ngăn cản. Khi thế đó quá mạnh mẽ, thậm chí còn có sức sát thương đáng sợ. Khí thế là gì? Có người nói đó là vương bá chi khí. Điều này không sai. Thực chất, khí thế là biểu hiện sức mạnh linh hồn. Linh hồn mạnh mẽ đạt tới đỉnh cao có thể tỏa ra ý chí, khiến người khác khuất phục chỉ bằng một ánh mắt, thậm chí khiến họ mất mạng trong chốc mắt. Những luồng khí này hợp thành một thể, tạo ra sức ép khủng khiếp. Nếu không phải nhờ linh hồn của tôi đã được tăng cường khi vượt qua phong tài vân lôi, Thì cú tấn công vừa rồi đã đủ khiến tôi hóa thành cho bụi. Hoặc trở thành một kẻ ngỡ ngẩn. Dù vậy, đầu tôi vẫn đau nhức như bố bổ. thần chí rối loạn. Không chỉ mình tôi, cả nhóm của nguyên nhân lão đào cũng bị khí thế này chấn động. Chúng tôi lập tức tụ lại. Ánh mắt căng thẳng nhìn về hướng khí tức đang áp sát. Ở phía đối diện, đám hòa thượng thì gieo hò mừng rỡ. Rõ ràng đã nhận ra viện binh của họ đang đến. Quỷ cốc tiên sinh khe nhách môi Gương mặt lộ rõ vẻ nặng nề Ông ấy trầm giọng nói. Đại nhân vật đã xuất hiện rồi. Mọi người cẩn thận. Cái gì mà đại nhân vật. Chẳng qua là một đám tiểu đồng mục thôi. Đại nhân vật thật sự. Sao dễ dàng xuất hiện như vậy được chứ. Ông láo khẽ cười khẩy. Giọng điệu khinh thường. Nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm trọng. Càng hiểu rõ về phổ Đa sơn. Ông ấy càng nhận ra sự hùng mạnh của nơi này. Trong lúc nói chuyện. Những luồng khí tướng khủng khiếp kia cuối cùng cũng xuất hiện, dẫn đầu là ba lão hòa thượng lông mày dài, mỗi người cầm một cây thiền trượng trong tay, họ trông như những ông lão hiền từ hàng xóm, nhưng khí thế phát ra thì lại vô cùng đáng sợ, ẩn chứa sát ý kinh người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm chúng tôi, như thể đang nhìn những kẻ sắp chết. Sau ba lão hòa thượng là một đám đông tăng nhân, tay cầm côn bổng, thiền trượng, ồn kéo đến. Chỉ trong chớp mắt, Có ít nhất vài trăm hòa thượng xuất hiện. Đông nghịt nhanh chóng vây kín chúng tôi vào giữa. Trời ơi! Ngay cả ba vị trưởng lão cũng bị kinh động. Lần này bọn chúng chết chắc rồi. Nghe nói tù vi của ba vị trưởng lão đã gần đạt đến đỉnh cao. Chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. <cười> Những hòa thượng vừa bị áp đảo khi nãy. Lập tức trở nên hưng phấn. Rộn ràng bàn tán. Ánh mắt họ nhìn ba lão hòa thượng này tràn đầy kính sợ. Sùng bái. Giống như nhìn thấy thần linh dáng thế bà vị hòa thượng này được gọi là Đạo sĩ Bồ Tát, Cao sĩ Bồ Tát và Văn sĩ Bồ Tát Họ đều là trưởng lão ngoại vi của Phổ Đa Sơn chiếu trách nhiệm quản lý công việc thường ngày của Sơn môn Tu vi cao thâm điều vị trọng yếu bà đã có trưởng lão ngoại vi tất nhiên cũng sẽ có trưởng lão nội vi nghe nói tán trưởng lão nội vi của phổ Đa Sơn đều đã sống hàng ngàn năm, Tù vị Thông Thiên đã đến cấp bậc phụ chú màu tím, tương đương với cấp độ Pháp Thần. Trên Pháp Thần còn có Tổ Sư và Phật Tổ, những tồn tại chỉ có thể ngước nhìn. Mặc dù hệ thống phần cấp của Đạo Giáo và Phật Giáo khác nhau, nhưng về ý nghĩa thực tế thì không có gì khác biệt. Ví dụ, cấp Pháp Vương tương đương với sức mạnh của phụ chú màu bạc, còn cấp Bồ Tát như ba người Đại sĩ Bồ Tát, Cao sĩ Bồ Tát và văn sĩ Bồ Tát đã đến cảnh giới bước nửa chân vào phù chú màu bạc còn các trưởng lão nội vi thì đã đạt đến cảnh giới pháp thần tương đương với phù chú màu bạc trong đạo môn về cơ bản hai khái niệm này không khác nhau nhân tiện tôi muốn giải thích thêm một chút có độc giả hỏi tôi rằng phù chú vốn dùng để trị quỷ vậy đối với con người có tác dụng gì không về sau nếu đấu với người dùng phù chú liệu có hiệu quả không thật ra Phù chú là để sử dụng mức độ tù vi và có khả năng tấn công mục tiêu rất mạnh. Trước cấp độ phù chú mỏng bạc, phù chú chủ yếu hiếu dụng với tà vật, gần như không gây ảnh hưởng đến con người. Tuy nhiên, điều này không áp dụng với những kẻ tà dư chứa đầy âm khí. Đây cũng là lý do vì sao tôi không dùng phù chú khi giao đấu với các hòa thượng. Tuy nhiên, không phải tất cả phù chú đều vô dụng với con người. Chẳng hạn, dẫn hồn chú có thể dễ dàng câu hồn, Hai san quỷ chú cũng có thể giết chết một người. Ý tôi muốn nói là, trước các bậc phù chú màu bạc, phù chú không thể gây sát thương trực tiếp lên sinh vật hữu cơ, nhưng một khi đạt đến phù chú màu bạc, tu sẽ biến thành pháp tắc, lời nói là pháp lệnh, mọi thứ đều trở nên phi thường. Ví dụ, chỉ cần xuất ra độ địa thoat, là có thể đi ngàn dặm trong chớp mắt, hoặc thi triển thuật phi hành, là có thể bay lượn giữa chín tầng trời. Đến lúc đó, nó sẽ đạt đến cảnh giới Trong tay không có kiếm, nhưng trong lòng có kiếm, sát thương tăng lên đáng kể, không chỉ đối với người mà còn đối với vật. Nếu không, các tổ sư đạo giáo như Thông Thiên Giáo chủ liệu chỉ biết diệt quỷ mà không diệt người. Những nhân vật này đều là hạng người cứng cỏi cả. Ở Phổ Đà Sơn, số lượng trưởng lão cấp pháp thần chắc chắn không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Điều này có thể thấy qua việc Âm Dương Pháp Vương liên tục tìm kiếm thi thể khắp nơi. Hầu hết những người này đều đang bế quan, cố gắng đổi lấy thân thể mới. Dù tu vi có cao đến đâu, nếu chừa đắc đảo, cái chết vẫn là điều không thể tránh khỏi. Hành động đổi thân thể chỉ là chữa cháy tạm thời, không giải quyết được tận gốc vấn đề. Để sống sót, họ đã bất chấp mọi thủ đoạn. Ông lão nhìn chăm chú vào ba vị hòa thượng cấp bậc Bồ Tát trước mặt, ánh mắt đầy chế diễu, cười lạnh nói. Vạn vật so với trời đất đều nhỏ bé. Các người dám tự xưng là Bồ Tát Đúng là tò gàn lớn mật Tự tìm đường chết Đại sĩ Bồ Tát nghe vậy Nét mặt trầm xuống Xoắn khí lué lên trong ánh mắt Rồi nhẹ nhàng nói a di đà Phật Thí chủ đã phạm giới sân rồi Bần tăng sẽ đưa thí chủ đến gặp Phật tổ Ông Lão vẫn giữ vẻ mặt khinh bỉ thản nhiên đáp lại Gọi hết mấy lão pháp thần bế quan Của các người ra đây đi Nếu không Các người chắc chắn không phải đối thủ của chúng ta Những lời này của ông lão không hề khoa trường Lúc tôi mới đến Giang Đại Ông ấy còn bị thương Mà vẫn còn có thể thu phục được thi khối Ở tòa nhà số 4 Giờ đây khi thương thế đã hoàn toàn bình phục Sức mạnh của ông ấy thế nào Tôi cũng không rõ Nhưng tôi dám chắc rằng Ba vị Bồ Tát trước mặt này Tuyệt đối không phải đối thủ của ông ấy Còn về nguyên nhất lão Đạo và Liêu Thi Thi Họ đủ sức đối phó một người Còn đám hòa thượng khác chỉ lăn lũ tép dziu không đáng lo ngại. Nói về số lượng người, chúng tôi cũng không thua kém gì bọn họ. Lần này họ đúng là tự mình chuốc lấy thất bại. Ba vị Bồ Tát nghe lời khiêu khích của ông lão, tức giận gầm lên một tiếng rồi lao về phía ông ấy. Ngư nhân lão đạo và Lưu Thi cũng lập tức ra tay, sáu người lao vào nhau, chiến đấu dữ dội. Những người còn lại, kể cả đám hòa thượng, không ai dám can thiệp, tất cả đều đứng bên ngoài. Yên lặng theo dõi trận chiến kịch liệt Như đang xem phim hành động Ông lão lúc này thật sự đang ở trạng thái Thần dũng vô sông lực lượng trong cơ thể ông ấy không ngừng tuôn trào Truyền vào thanh kim tiền kiếm Khiến nó phát ra ánh sáng lấp lánh như lưu ly Rực rỡ mà huyền diệu Mỗi một nhát kiếm chém ra Đều làm không gian rung động như mặt nước gần sóng Sau đó Luông kiếm khí răng bén bắn ra nhanh như tia chớp Cào sĩ Bồ Tát Tùy kiêu ngạo Nhưng thực lực quả thực đáng gầm Cây thiền trượng trong tay ông ta tỏa ra ánh sáng vàng ống vùng lên để nganh đón đòn tấn công của ông lão. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Khi thiền trượng sắp chạm vào kim tiền kiếm không gian như rung động, hơi méo mó. Hai vũ khí trông như sượt qua nhau nhưng kết quả lại hoàn toàn khác. Dư ba thiền trượng của cao sĩ Bồ Tát tựa như biến mất một cách kỳ lạ. Trong khi kim tiền kiếm của ông lão lại càng sắc bén hơn. Trực tiếp lao thẳng về phía ông ta Cáo sĩ Bồ Tát giật mình, sáng mặt đại biến, vội vàng rút chối Phật Châu trong tay trái, hóa thành cây gậy để đỡ. Khi hai bên va chạm, ông ta bị ép lùi hơn 10 bước, cây gậy rơi xuống đất. Phật Châu vỡ tung, hạt châu tản mát khắp nơi. Đây là loại bí pháp gì? Cáo sĩ Bồ Tát nhiều mắt, sáng mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Ông ta không ngờ đòn tấn công của mình lại biến mất như thể giữa hai người có một tấm gương ngăn cách hai thế giới. Nếu không phải phản ứng nhanh, ông ta đã bị thương nặng ngay từ chiêu đầu tiên. Ánh mắt nhìn về phía ông lão lúc này lộ rõ sự kiêng dè, thậm chí là một chút sợ hãi. Ông lão cười ngạo nghễ, tay phải từ từ giơ lên, một ngón tay chỉ thẳng lên trời. Sau đó, ông nhẹ nhàng uốn cong một ngón tay khác chỉ xuống đất, lớn tiếng hô lên. Một ngón chỉ trời, một ngón thăm đất, phong vân biến hóa, thiên cơ vô song. Nghe xong Cao sĩ Bồ Tát lập tức như gặp quỷ Liên tiếp lùi vài bước Kinh hãi kêu lên Ngươi là liều bán nguyên của thiên cơ môn Ngươi vẫn chưa chết sao Chết <cười> Ta thật muốn chết Nhưng mãi cũng không chết được Điều này làm ta vô cùng thắc mắc Bây giờ thì ta hiểu rồi Trời cao giữ lại mạng của ta Để thu thập đám xúc sinh các ngươi Ông lão cười khinh bỉ Giọng nói đầy ngạo mạn Không chút nề nàng. Trước sự mắng chửi của ông lão, Cao Sĩ Bồ Tát lại như không nghe thấy, toàn thân chiến ý tiêu tan, trông giống như muốn quay người bỏ chạy ngay lập tức. Điều này khiến tôi không khỏi nghi ngờ, chuyện gì thế này? Ông lão lợi hại đến mức chỉ cần một cái danh hiệu thôi, cũng khiến vị cao cao tại thượng như Cao Sĩ Bồ Tát giở tên mức xuyết thẻ ra quần sau. Lúc này, hai người đang chiến đấu với Lưu Thi Thi và Nguyên Nhận lão đạo, Văn Sĩ Bồ Tát và Đại Sĩ Bồ Tát Cũng phát hiện ra tình hình ở đây Cả hai lập tức rời khỏi chiến trường Lao tới trước mặt cao sĩ Bồ Tát Ánh mắt đầy khinh miệt <cười> Cào sĩ Bồ Tát Có chuyện gì thế Sao lại thất bại một cách kỳ lạ như vậy Hắn, hắn là lưu bán nguyên Của thiên cơ môn Cao sĩ Bồ Tát bực tức nói Giọng phà lẫn sợ hãi Cái gì lại là hắn Hắn chờ chết sao Văn sĩ Bồ Tát mở tò mắt Lầm bẩm đầy kinh ngạc Chết tiệt Lão quái vật này vẫn còn sống sao Người vừa mới giao đấu với hắn đấy à Đại sĩ Bồ Tát còn phản ứng mạnh liệt hơn Trực tiếp ngồi phịch xuống đất Mặt mũi tái nhợt Không giấu nổi sự hoàng hốt Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chố mắt ngạc nhiên Miệng hà hốc Do cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy Ông lão lại có thể bá đạo đến mức này sao Nguyên nhân lão đạo thấy vậy Trong lòng có chút không phục Biểu môi nói Lão già này làm màu cái gì chứ Lại còn tạo dáng nữa Mẹ kiếp Giá dấp thành thịt khô rồi Mà còn học theo phong cách thời thượng Nghe vậy tôi cũng không nhìn được Mà tỏ vẻ kỳ quặc Tò mò hỏi Ông Lão suốt cuộc đã làm chuyện kinh thiên động địa gì Mà lại nổi tiếng đến thế vậy Ai Nói ra thì Lưu Bá Nguyên đúng thật là một kẻ biến thái Nguyên nhất Lão Đạo trầm ngâm kể lại Giọng điệu vừa kính nẻ vừa cảm thán Năm đó Kỳ Tiên Ca môn đang ở thời kỳ đỉnh cao. Môn nhân lên đến hơn vạn người, ai nấy đều tinh thông kỳ môn độn giáp. Nhưng môn phái này lại cực kỳ khiêm tốn, rất ít khi lộ mặt trên giang hồ. Tuy nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ. Lão gia này có một sư đệ danh tiếng lẫy lừng, chính là Lưu Bá Ôn. Hai người sức mạnh ngang nhau, nhưng trong một chiến lớn, Lưu Bá Ôn đã bỏ mạng. Sư đệ chết trận. Liêu Bá Nguyên như phát điên, hắn sử dụng Thiên Cơ Bí Pháp, một mình giam giữ ba quỷ vương và hơn 60 thị khô suốt 3 ngày 3 đêm. Người thường nghĩ xem, cần phải có trận pháp mạnh mẽ đến mức nào để làm được chuyện đó. Chính vì hắn giam giữ ba quỷ vương, lực lượng của 10 quỷ vương mới bị phân tán, tạo cơ hội cho các thế lực lần lượt tiêu diệt từng tên một. Có thể nói công lao của lão nhân này là vô cùng to lớn, nhưng vì giống hết sức lực tập trung toàn bộ tinh thần để giam giữ bọn quỷ vương. Mà đệ tử Thiên Cơ Môn đã bị đồ sát không còn một ai. Sau trận chiến, chúng quỷ cũng tử trận, nhiều thế lực lớn suy yếu, nhân gian lại bắt đầu đấu đá lẫn nhau để tranh giành địa bàn. Ngay cả Thiên Cơ Môn cũng bị chiếm đóng, bị đốt phá, cướp bóc, cơ nghiệp ngàn năm trong phút chốc đã bị hủy hoại hoàn toàn. Liêu Bảng đau lòng đến cực độ, không thể tha thứ cho bản thân mình. Xem mình là tội nhân thiên cổ Từ đó đến nay Hắn sống cô độc một mình Lưu lạc khắp nơi Nguyên nhất lão đào thở dài Gương mặt tràn đầy tiếng nuối Người đời mãi mãi chỉ biết Tranh đấu nội bộ Chẳng bao giờ biết đoàn kết Nghe xong tôi cũng không khỏi trầm mặc Chẳng trách mỗi lần uống rượu nói chuyện với ông lão Ông luôn vô tình để lộ vẻ u buồn Đến xé lòng Nhân gian này thực sự nợ ông quá nhiều hiểu rõ quá khứ của ông lão tôi không còn ngạc nhiên tại sao ba tên, đại sĩ, cao sĩ và văn sĩ Bồ Tát lại sợ hãi đến vậy ngay cả ba quỷ vương ông còn giam giữ được ba tên này thì tính là gì đúng là chẳng có cửa mà đánh thắng tuy sợ hãi, nhưng ba tên Bồ Tát này cũng không dám quay đầu bỏ chạy nếu làm vậy sau này bị phổ đà sơn truy cứu bọn chúng còn chết thảm hơn văn sĩ Bồ Tát đành nghiến rằng Hét lên với đám hòa thượng đang đứng xem. Xông lên! Tất cả cùng lên! Đám hòa thượng nghe lệnh văn sĩ Bồ Tát đồng loạt xông lên. Bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng như sắp vỡ tùng. Ông lão chỉ nhắc miệng cười nhạt. Bộ dạng không chút lo lắng. Rồi thản nhiên nói. Định chơi trò đông người với ta à? Ai sợ ai chứ? Nói xong, ông nhẹ nhàng búng tay một cái. Âm thanh trong trẻo vang lên như tiếng chuông đồng hồ. Ngay sau đó, từ trong tay áo càn khôn, một loạt người bước già chỉ là không phải toàn bộ đội hình trong tay áo xuất hiện, mà chỉ là những cao thủ được triệu tập để hỗ trợ. Dù vậy, cảnh tượng này vẫn đủ khiến cho ba tên Bồ Tát đứng hình. Mấy chục cao thủ xuất hiện, người nào người nấy đều khí thế áp đảo, như thần Long ra khỏi vực thầm. Điều này làm cho văn sĩ, cao sĩ và đại sĩ Bồ Tát khiếp vía cao sĩ Bồ Tát thấp dọng lầm bẩm Làm sao lại còn có đòn tay sau như thế này? Chẳng phải chúng ta đã tính toán mọi đường rồi sao? Lúc này, đại sĩ Bồ Tát gầm lên một tiếng vang dội như sấm rền, âm thanh chấn động như tiếng sư tử hống, lan xa đến tận chân trời. Chờ đầy một khắc sau, tiếng chuông ngân vàng khắp phủ đà sơn, từng hồi từng hồi, giống như trống trận đang thúc dục. Từ khăn nơi, vô số luồng khí tức bắt đầu di chuyển, tụ tập về phía chiến trường. Cảnh tượng này khiến đại sĩ Bồ Tát Ngay lập tức lấy lại sự kiêu ngạo Cười lạnh Chỉ tay về phía ông láo Hùng hổ nói Liêu bán nguyên Người giỏi lắm Nhưng người nghĩ Mình có thể một tay chống lại toàn bộ cao thủ của phổ Đa sơn sao Chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt Cũng đủ nhấn chìm ngươi rồi Ha <cười> ha Văn sĩ và cao sĩ Bồ Tát cũng bắt đầu cười lớn Khi thấy ngốc cuồng Đường như đã chiếm lại thế thượng phòng Nhìn cảnh này Tôi bắt giác quay sang nhìn ông lão lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Kịch bản này chẳng phải là kiểu diễn giả làm vua, xấu hổ kẻ vỗ tay sao. Cả khúc cao trào, hình như bị ông lão cướp sạch rồi. Theo tiếng chuông vang vọng khắp phổ Đa sơn, cả ngọn núi như bừng tỉnh. Khí tức mạnh yếu khác nhau, dày đặc kéo đến, đen kịt như bầy trâu trấu. Ít nhất cũng phải đến mấy ngàn người. Cảm giác của tôi không hề sai. Những chủ nhân của luông khí tức này quả thật đông như kiến Trong số đó Không ít người có khí tức mạnh mẽ Nga ngựa với cao sĩ Bồ Tát Và đại sĩ Bồ Tát Chắc chắn đều cùng một cấp bậc Tình ý quan sát Tôi đếm được có đến mấy chục người như vậy Nghĩ đến đây tôi không khỏi dùng mình Phải biết rằng Với cấp bậc của cao sĩ Bồ Tát Hay đại sĩ Bồ Tát Chỉ cần ra ngoài thôi là có thể tự mở môn lập phái Ngay cả khi đến những đại phái như là Thiên Sư Giáo, Long Hổ Sơn hay Mao Sơn, ba đại phái của nhân gian, họ cũng đủ tư cách đảm nhiệm vị trí trưởng lão hàng đầu. Ấy vậy mà tại Phổ Đa Sơn, những người này chỉ là trưởng lão ngoại vi. Bên trên còn có trưởng lão nổi vi, thái thượng trưởng lão và cả vị chủ trì. Nghĩ tới đây, lòng tôi không khỏi lạnh buốt Nội tình của Phổ Đa Sơn thật sự khiến người ta kinh sợ. Sức mạnh này có thể ngang ngừa Hoặc vượt ra sức mạnh của các phái cộng lại Trong lúc tôi đang suy nghĩ Những cao thủ của phổ Đà Sơn đã ập tới Đông đảo vô số kẻ Họ nhanh chóng bao vây chúng tôi Tạo thành một vòng tròn chặt chẽ Bầu không khí trở nên căng thẳng cực độ Tôi liếc mắt quan sát Ước chừng sơ sơ cũng phải có hơn 2.000 cao thủ của phổ Đà Sơn Trong đó ít nhất có vài chục người Đạt cấp bậc Bồ Tát Những vị Bồ Tát này tụ thành một nhóm Bước tới trước mặt chúng tôi Họ quan sát chúng tôi từ trên xuống dưới Ánh mắt đầy kinh thường Sau đó một người trong nhóm lạnh lùng Nói với cào sĩ Bồ Tát Đại sĩ Bồ Tát và văn sĩ Bồ Tát Ba người các người Là đồ vô dụng sao Dẫn theo một đống người mà không giải quyết được Đám xâm nhập này Còn làm hỏng nhiều công trình như vậy Đã thế lại còn gióng lên chuông lớn của phổ Đà Sơn Để rồi khi các trưởng lão xuất quan Các người sẽ biết tay Mẹ nó Giỏi thì ngươi thử đi Lão giả này chính là lưu bán nguyên của thiên cơ môn Ngươi thử xem sao Cao sĩ Bồ Tát không chịu nổi nữa Trực tiếp nổi cơn thịnh nộ Lớn tiếng mắng vào mặt đám người vừa châm trọc Sẵn trong lòng đầy bực bội Giờ lại thêm bị chế diễu Hắn không nhìn nổi mà xả hết ra Cái gì Ngươi nói gì cơ Ông ta là lão biến thái của thiên cơ môn ư Chẳng phải đã chết rồi sao Một tên hòa thượng to lớn, vàng vỡ, nhìn ông lão mà mặt biến sắc, không tự chủ được lùi lại vài bước, vẻ mặt đầy thận trọng. Những người khác cũng lập tức lùi lại sau, vòng vây vốn dĩ chặt chẽ giờ đây bất rộng ra. Ai nấy đều nhìn ông lão với mắt dè dặt. Ông lão chỉ cười nhạt nói: "Cắng người có đánh hay không? Nếu không đánh thì ta sẽ giàn tay trước đấy." Lão hòa thượng vàng vỡ kia nhanh chóng đáp: Giọng lớn tiếng nhưng mang chút lo ngại Lưu bá nguyên Chúng ta kính trọng người là bậc tiền bối Phổ đa sơn chúng ta đối với người Vốn không thủ không oán Sao người lại xông vào phá phách Trong lúc hắn nói Đại sĩ Bồ Tát đang lén quay người bỏ đi Tốc độ cực nhanh Gần như chỉ trong nháy mắt đang biến mất Ông lão nhìn bóng lưng của hắn rời đi Không hề ngăn cản Chỉ nhênh môi cười nhạt Sau đó ông lạnh lùng hư một tiếng Nổi lên lão hòa thượng kia. Không thù không oán giao, chỉ cần các ngươi giao cháu gái của ta ra, ta tự nhiên sẽ rời đi. Nếu không, dù cho trụ trì của các ngươi có xuất hiện, ta cũng không nể mặt. Hôm nay, cho dù có máu chảy hồn tan, ta vẫn sẽ khiến Phổ Đàn Sơn các ngươi trả giá đắt. Chúng ta mất cháu gái của ngươi từ bao giờ? Cao sĩ Bồ Tát hỏi, giọng đầy nghi ngờ, nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn. Liên nhỏ giọng nói với ông lão. Ông lão như họ đang cố kéo dài thời gian, liệu có phải có mưu gì không? Ông lão bình thản lắc đầu đáp: "Nếu muốn giữ chân chúng ta, Phổ Đà Sơn phải trả một cái giá thật đắt. Nếu không, đừng hồng. Nghe ông lão nói xong, ông quay sang tên hòa thượng Phạm Vỡ, nói: "Chính là cô bé bị khue cốt phàm vương của các ngươi mang về, mau giao người ra đây." Điện Thái giao cả khuê cốt phàm vương ra nữa, nếu không hôm nay ta sẽ không để yên chuyện này." Lời ông lão thốt ra đầy cứng rắn, ngạo nghễ như một kẻ vô địch trên thế gian này, dám nói chuyện uy hiếp với Phổ Đà Sơn, e rằng ông là người đầu tiên. Quan hổ báo hơn cả tôi. Lúc này, tôi nhận thấy trong đám đông có một tên hòa thượng toàn thân toát ra vẻ âm u. Ngay khi nghe ông lão nói, thân hình hắn khẽ run lên, như muốn lẩn trốn. Gương mặt đầy vẻ kinh ngạc, trong lòng tôi liền đoán, có lẽ đây chính là người tên gọi là Âm Dương Phạm Vương. Tên hóa thượng Phạm Vương nghe ông lão nói, thì mặt mày tối sầm lại, giọng lạnh tanh nói: "Ta nghe trọng ông là tiền bối, nên mới khách sáo như vậy, nhưng chưa từng có ai dám nói chuyện kiểu này với phổ đa sơn. Dù là Lưu Bá Ôn cũng không ngoại lệ. Hôm nay ông rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt?" Để xem ông có bản lĩnh gì Mà muốn đi mà không về Còn cô bé ông nói Có phải là hạn bạt không Xin lỗi cô bé hạn bạt ấy Đã được các vị nội vi trưởng lão để mắt tới Có khi bây giờ Nó đã chết rồi cũng nên <cười> Nghe đến đó Một cơn sát khí bừng lên từ người tôi Ánh mắt tôi đỏ rực Ngọn lửa sinh tử luân hồi Và thi quỷ chi khí trong tôi lại bùng phát Tôi bình thường luôn giữ được bình tĩnh Trước ranh giới sinh tử Nhưng một khi đụng đến người mà tôi quan tâm, lý trí liền tan biến. Lập tức, tôi gầm lên giận dữ, không chút do dự lao thẳng vào tên hòa thượng vạm vỡ, lớn: "Nếu các ngươi dám giết An Hiểu ta sẽ khiến cả phổ Đà Sơn chôn cùng." Nói xong, ấn chúng quỷ mà tôi bấy lâu không sử dụng xuất hiện trong tay, tôi trực tiếp dùng nó như một cây búa, nện mạnh xuống. Ánh sáng rực rỡ màu máu vàng chói đến lạ thường. Trải qua nhiều ngày nuôi dưỡng Ấn Trung Quỷ đã khôi phục được phần nào uy lực Lần này Tôi dốc toàn lực đập xuống Sức mạnh to lớn kinh khủng Khiến nó xuyên qua đám hòa thượng Lao thẳng về phía hòa thượng vạm vỡ Tên hòa thượng này pháp hiệu là Phương Sĩ Bồ Tát Được coi là người mạnh nhất Trong các trưởng lão ngoại vi Nghe nói Đạo hành đã không thua kém gì trưởng lão nội vi Đã đến cảnh giới pháp thần Ngay cả khi Ấn Trung Quỷ ập đến Chúi Phật Châu trên cổ Phương Sĩ Bồ Tát tự động bay lên Phan ra ánh sáng rực rỡ Như biến thành một cây gậy chắn ngang Đỡ lấy đòn tấn công của tôi Sức mạnh khổng lồ khiến tôi không khỏi lùi lại vài bước Ánh mắt đầy cảnh giác nhìn hắn Phương Sĩ Bồ Tát cúi xuống nhìn chuối Phật Châu trên tay Nơi đã xuất hiện những vết nứt Vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn tôi nói Ấn Trung Quý Đây là Ấn Trung Quý Người là chuyển thế của Trung Quý sao Tôi không trả lời Một khi đã sử dụng ấn chung quỷ Tôi vốn không định che giấu thân phận Giờ đây có dấu cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa Phương sĩ Bồ Tát im lặng một lát Rồi lạnh nhạt nói Nếu ngươi thực sự là chuyển thế của chung quỷ Niệm tình ngươi từng hy sinh vì thiên địa Ta sẽ không truy cứu chuyển ngươi xâm nhập phổ đà sơn Ngươi hãy rời khỏi nơi đây ngay bây giờ Ta sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra Giọng điệu của vương sĩ Bồ Tát tuy bình thản Nhưng lại mang một vẻ cao ngạo Như thể việc tha cho tôi đã là một ân huệ lớn Có vẻ như thân phần truyền thế của chúng quỷ Chẳng có mấy giá trị trong mắt Phổ Đà Sơn Có lẽ họ cảm thấy Dù có hay không thì họ vẫn có thể giải quyết mọi chuyện Điều này khiến tôi nhớ lại lời của ông lão từng nói Nếu Phổ Đà Sơn chịu ra tay Ú Minh Điện và cái gọi là thập đại quỷ vương chẳng là gì cả Giờ nhìn lại quả thật đúng như vậy Đối với phổ Đa Sơn Sự tồn tại của tôi chỉ là thứ thừa thải tha mạng cho tôi Chỉ như một sự bố thí Nghe xong Đồng tử của tôi còn lại thành hình mũi kim Xác khí đáng sợ dâng lên nguồn ngụt Đây không chỉ là sát khí Do tâm trạng khó chịu của tôi Mà còn là sự phấn nộ thay cho chung quỷ Hòa quyện với nhau Ánh mắt tôi găm chặt vào phương sĩ Bồ Tát Lạnh lùng nói Hôm nay Nếu người không giao an hiểu hy ra đây ta sẽ khiến phổ đà sơn máu chảy thành sông Nếu nó dùng một sợi tóc Ta sẽ giết 10 người Nếu nó lại dùng hai sợi Ta sẽ giết 100 người Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với nó Cả phổ đà sơn sẽ trôn cùng Tôi không nói khoác Một khi tôi phát cuồng không màng tất cả Liên tục ném ra vạn linh phục quỷ chú Kết hợp với tình thiên địa thần chú chắc chắn có thể khiến phổ đà sơn lật đổ Nhưng để tiêu diệt hoàn toàn Thì e là khó Vì thực lực của họ quá mạnh Chưa kể họ còn nắm giữ Tám đại thần chú Phương sĩ Bồ Tát nghe vậy thì cười lạnh Khí thế trên người ngày càng bốc lên mạnh mẽ Ánh sáng vàng rực rỡ Quanh hắn quần trào đáng sợ Hắn nói Hay lắm Bất kể người là chung quỳ hay kẻ nào khác Người chính là kẻ đầu tiên Dám đe dọa phổ đà sơn Nhưng giờ người muốn đi cũng không được nữa Tôi nhách môi lạnh nhạt đáp Người nói sai rồi Thứ nhất, ta không phải người đầu tiên đe dọa Phổ Đà Sơn Vừa rồi đã có người làm điều đó trước ta Thứ hai, chưa từng có ai dám bất kính với Phổ Đà Sơn Chỉ vì các người chưa từng đụng đến ta Nhưng giờ, người sẽ hiểu thế nào là trả giá vì trọng giận ta Phương sĩ Bồ Tát không nhìn được nữa, gầm lên nói Lên, bắt lấy chúng giao cho trưởng lão xử lý Nghe lệnh, hơn 2.000 hòa thượng lập tức sông lên Tất cả đều cầm thiết trượng và gậy Bày ra bộ ráng chuẩn bị đánh hội đồng chúng tôi. Ông lão nhìn cảnh tượng đó thì cười khẩy, không thèm để tâm mà nói. Lấy đồng áp đảo ta? Được thôi, ai sợ ai nào? Nói xong, ông lão vùng tay, từ trong tay áo càn khôn thả ra toàn bộ đám cương thi. Hàng loạt bóng đen dày đặc xuất hiện, bao phủ toàn bộ hai nghìn hòa thượng. Cánh rơi khổng lồ qua gió vù vù, tiếng động vang vọng khiến người ta lạnh sống lưng. Từng đợt thi khí quần quần bốc lên áp chế khí thế phát ra từ những hòa thượng kia những kẻ vừa nãy còn hô hào khí thế bừng bừng giờ đây cứng đờ giữ bị bông nghẹt cổ họng ngỡ ngàn nhìn quanh rồi không nhìn được mà hít vào một hơi khí lạnh đám phi thi này dù một đối một không phải đối thủ của từng hòa thượng nhưng lại lấy số lượng áp đảo một tên đánh không lại thì hai tên hai không được thì ba huống chi trong đám phi thì còn có lý Hiếu Đức Một phi thi đỉnh cấp Hắn mà nổi điên lên Thì một mình cũng đủ đấu ngang vài hòa thượng Cảnh tượng bất ngờ này Khiến cả hiện trường xứng sờ Phương sĩ Bồ Tát cũng như bị đông cứng não Bất dáng rủi mắt kiểm tra xem Đám cường thi này có phải thật không Đến khi xác nhận chúng không phải là ảo giác mà hắn lập tức tái nhợt Quá nhiều Mà con nào cũng không phải là dạng yếu Hắn ngầm đánh giá Cộng thêm cả tôi và ông lão Bên họ chắc chắn không phải đối thủ Lấy lại bình tĩnh, phương sĩ Bồ Tát nghiêm nghị nói. Các người dám mang những sinh vật tác như Cường Thi vào thánh địa Phật Môn. Là người của đạo môn mà lại đi chung với đám tà ma, đúng là đáng khinh bỉ. Tôi chưa để ông lão kịp mở miệng, liền bật cười mỉa mai, đáp trả ngay. <cười> tà ác gì chứ? Còn tốt hơn đám cầm thú đổ lốt người như các người. Phật Môn mà tay không thiếu việc xấu, giả nhân giả nghĩa. Đáng kinh là các ngươi mới đúng. Những từ như vô xi, già dỗi đều không đủ để miêu tả sự cảm phấn của tôi với đám hòa thượng này. Trong mắt tôi, sức mạnh vốn dĩ không phân chính tà, chỉ có kẻ nắm giữ nó mới khiến nó trở thành tà ác. Ví dụ điển hình chính là những tên hòa thượng trước mắt. Phương sĩ Bồ Tát bị tôi mắng đến há hốc miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không thoát nổi lời. Tôi lạnh lùng nhếch mép nói tiếp: Người cũng chỉ đang câu giờ Được thôi Để ta xem thử Người có thể chờ được viện binh kiểu gì Nghe tôi nói Phương sĩ Bồ Tát thoáng ngẩn người Ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc Hắn không ngờ rằng Tôi không chỉ nhận ra miêu đồ câu giờ của hắn Mà còn dám thể hiện thái độ ngạo nghế như vậy Sự tự tin của tôi Khiến hắn cảm thấy bất an Nhưng tôi thì đã mất hết kiên nhẫn Không chần chừ thêm nữa Tôi hạ lệnh cho toàn bộ cương thi tấn công Trong chớp mắt, hơn 5000 phi thì đồng loạt bay lên, lao xuống như cơn bão đen che kín cả bầu trời. Cánh rơi sắc như dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, răng nanh phun ra từng luồng thi khí đen ngòm, Tất cả nhắm thẳng vào đám hòa thượng. Trước màn tấn công dày đặc này, những hòa thượng không khỏi run rẩy, cảm giác lạnh buốt lan khắp cơ thể, ngay cả đôi chân cũng không vững mà run lên. Tiếng la hét, tiếng gào thét và âm thanh va chạm dồn dập vang lên khắp nơi. Cả Phi thi lẫn Hỏa thượng đều có kẻ bị thương, chứng về khả năng chịu đựng nhân loại rõ ràng không phải đối thủ của Phi thi. Chẳng mấy chốc, đám Hỏa thượng đã bị áp đảo hoàn toàn. Lúc này, tôi dẫn theo ông lão, Nguyên Nhẫn lão đạo cùng với mọi người từ từ ám sát về nhóm Bồ Tát kia. Có viền binh gì thì mặc kệ, ta đánh cho bọn chúng tan tác trước đáng. Ông lão lập tức đối đầu với Phượng Sĩ Bồ Tát, còn Nguyên Nhẫn lão đạo Liêu thi thi, quỷ cốc tiền sinh thì chia nhau kìm chân các bồ tát khác. Còn mục tiêu của tôi chính là khuê cốt pháp vương, kẻ đang cố gắng lẩn trốn. Khi nãy, khuê cốt pháp vương còn hân hoan khi thấy thế trận nghiêng về phía phổ đa sơn. Nhưng kể từ lúc hơn 5.000 phi thi xuất hiện, hắn đã có ý định bỏ trốn. Tuy nhiên, dưới ánh mắt đầy sát khí của tôi, hắn không tìm được cơ hội để nèn đi. Ngay khi trận chiến bắt đầu, Tôi lập tức lao về phía hắn Khi thấy tôi đến gần Sáng mặt khuề cốt Pháp Vương lập tức biến đổi Hắn hiểu rõ bản thân không phải đối thủ của tôi Và từ ánh mắt của tôi Hắn hoàn toàn không nghi ngờ gì Về quyết tâm diễn hắn Trong khoảnh khắc đó Hắn bỗng nhớ lại cảnh báo của âm dương Pháp Vương Nếu người dám làm hại Người của nhà họ lương Chẳng chắn sẽ phải chịu cảnh họa sát thân Lúc đầu hắn còn cho rằng Đây chỉ là một trò cười Nhân gian có mấy ai có thể giết được hắn Hướng hộ Dù có người đủ khả năng Thì cũng chẳng dám đắc tội với phổ đà sơn Nhưng điều mà khuê cốt pháp vương Nằm mơ cũng không ngờ tới Là tôi lại tàn nhẫn đến vậy Không chỉ ra tay tàn sát phổ đà sơn Mà còn áp chế bọn chúng đến mức Không thể ngóc đầu lên nổi Buộc phải mời trưởng lão trong nội viện xuất quan Dù trong lòng hối hận Nhưng cũng chẳng có ý gì Cơn giận của tôi chỉ có thể được Xoa dịu bằng máu tươi Ngày lúc đó, ấn trung quỷ tỏa ra ánh sáng rực rỡ Mang theo uy áp kính người Lao thẳng về phía khuề cốt Pháp Vương Hắn theo bản năng vùng đào lên chống đỡ Nhưng vừa mới chạm vào Đã bị một lực lượng mạnh mẽ đánh văng ra Thường lực của khuề cốt Pháp Vương Còn kém ra âm dương Pháp Vương Làm sao có thể là đối thủ của tôi Đánh bay vũ khí của hắn Tôi lập tức tung người nhảy lên Xá một cú đấm thẳng vào mặt hắn Tiếng xương gãy vang lên vung với tiếng hét thảm của Khủy Cốt Phàm Vương. Hắn ôm mặt, máu tươi tuôn ra từ kẽ ngón tay, chảy ròng ròng xuống dưới. Tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng, sát khí trong mắt không hề giảm bớt. Lại một lần nữa, tôi tung người nhảy lên, đấm mạnh vào ngực Cốt Phàm Vương. Lực đạo kinh hoàng khiến lồng ngực của hắn lõm xuống, xương gãy đâm thẳng vào tim. Sau đó, ấn trong quỳ phán ra ánh sáng lạnh lẽo, nhanh chóng phóng to Rồi dán thẳng xuống đầu của khuê cốt pháp vương Nếu cú đánh này trúng Hắn chắc chắn sẽ tàn xác Đến cả hồn phách cũng chẳng thể giữ lại Nhưng tôi không có ý định nương tay Đúng lúc này Một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện Lan tỏa khắp nơi Khiến thân thể tôi trong trước mắt không thể nhúc nhích Một giọng nói từ xa vọng lại Dừng tay cho ta Nghe vậy tôi chỉ cười lạnh Hoàn toàn phất lờ Ấn trung quỷ hung hăng dán xuống